Tiểu ly vẫn chưa hiểu, nó cứ dòm lom lom xuống chân tôi, hỏi. Chân anh bị gãy hả? Gãy ở chỗ nào đâu? Đưa em coi. Tôi giơ chân lên. Gãy đâu mà gãy? Tao làm bộ, cho mày chui ra. Vậy là mày thua rồi. Bấy giờ tiểu ly mới biết là mình bị mắc lừa, nó giãy nảy. Thôi em không chịu đâu, anh ăn vàng quá à. Tao ăn vàng hồi nào mày? Chứ còn gì nữa.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 Rồi dung tay ném mạnh Chiếc dép bay dù một cái Đập xuống đất thật mạnh Rồi bắn giọt ra xa Bụi tung mù mịt Nhưng cái lon vẫn đứng trơ trơ chỗ cũ Tiểu ly cười khúc khích <cười> Trời ơi gần vậy mà ném không trúng Tôi tán lờ như không nghe thấy lẳng lặng đi lượm chiếc dép Tôi lại đứng vào chỗ cũ Rùng người lấy thế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 Ừm, uhm, nếu không có một tình cảm đặc biệt, việc An sẽ không cho mày chép bài giùm đâu. Tụi con gái thường rất kỹ trong việc chọn mặt gửi tập đó mày. Khi phản đối chuyện tình cảm của tôi, Hải gầy phản đối tàn mạc. Còn khi đã tán vô, nó không ngại ngần đưa tôi lên tuốt mây xanh.